Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi. Chương 115 sinh con. Sờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ao đi chấm ao khi hạ tán chú ý phi. Trong cung càng cô tịp hơn. Hơn nữa nữ nhân trong hậu cung của Hoàng thượng mệnh bệnh, bệnh. Tan tàn, cũng không làm cho Hoàng thượng vui vẻ. Tình hình như vậy cũng làm cho không ít đại thần có tâm tư Muốn hoàng thượng tổ chức tuyển cử sớm một chút Chỉ là hiện tại hoàng thượng đang nắm toàn bộ triều chính Cũng không cần kiêng kỳ ai nữa Đối với những kiến nghị của thần tử Hoàng thượng không chút so dự mà cử tuyệt Đang lúc nghị sự với triều thần Chỗ của Thái Hậu báo tin Thái hậu nương nương sáng sớm thắt lưng bị đau Hiện tại Thái y đang xem mạch Thái hậu dù sao cũng đã lớn tuổi Tuy là thân thể luôn khỏe mạnh nhưng không chịu nổi mài mòn của thời gian Hoàng thượng luôn luôn hiếu thuận nên nhất định là muốn nhanh chóng đến xem Cho nên lúc này Hoàng thượng đã cho bãi triều Chạy vội đến từ Ninh Cung mà không ai nghĩ đến. Hoàng thượng vừa bước vào Tử Ninh cung nói với Thái hậu mấy câu. Đại cung nữ thanh sam của Chiêu Dương cung lại đến báo tin. Nói là huyện phi nương nương độc thai, hiện đang ở Chiêu Dương cung chớ sinh. Nghe vậy hoàng thượng cả kinh, cũng không còn nhớ vừa rồi mình đang định nói gì với Thái hậu, gấp song hỏi: xảy ra chuyện gì? Vì sao Uyển Phi lại sinh sớm? Tam Uyển mang thai bất quá là 8 tháng thôi. Tộc Ngư nói thất sống bát không sống. Cư Nhiên muốn sinh sớm như thế làm sao hoàng thượng không sốt ruột cho được? Đến thái hậu đang dựa lưng vào giường cũng không khỏi kinh ngạc. Uyển Phi mang thai cần thận vô cùng sao lại không hề có dấu hiệu mà muốn sinh sớm Bất quá thái hậu rút cơ u to cũng là người từng trải nói chuyện cũng sẽ nói đến trọng điểm Chiều Dương cung đã chuẩn bị bà đỡ hết cả chư đã Thỉnh Thái đi đến chư Chiều Dương cung bây giờ là bại lột và lư má mã đang chủ trì đại cục còn lại tất cả đều bận xộn chuẩn bị cho anển sinh. Lý Phúc Mạng cũng vội chạy đi mời Thái Y Còn mấy người tiểu Thái Sám thì canh ở cửa cung Phòng bọn cung nhân tay chân không sạch sẽ trà trộn vào chiêu dương cung Cho nên chuyện báo tin này đành giao cho Thanh Sam Thanh Sam thường ngày tính tình tuy vội vàng dễ sao động Nhưng gặp phải đại sự thì trở nên chấn định Đầu tiên trả lời Thái Hậu Hồi bẩm Thái Hậu nương nương Ba đỡ đã chuẩn bị xong Còn có lứ má má đang nhìn Tiểu Lý Tông Tông đã đi thỉnh Thái Y Đoán chừng bây giờ đã đến Chiêu Dương Cung rồi Ngược lại Thanh Sam vẫn quỳ trên đất Đối Hoàng Thượng Thái Hậu thỉnh tội Nô tị vô dụng Không thể bảo hộ chủ tử Mới vừa rồi huyện phi chủ tử nghe được Thái hậu nương nương ngài thân thể không khỏi liền lập tức đến từ Ninh Cung thăm ngài Nhưng trên đường đi gặp Hà Quý Tần Hà Quý Tần đột nhiên tựa như phát điên đụng vào huyện phi nương nương Mới là cho nương nương xảy ra chuyện Thái hậu và Hoàng thượng nghe vậy đều cả kinh Rốt cuộc là Hoàng thượng có phản ứng trước Hà Quý Tần đang ở đâu? Thân thể thanh Sam quỳ trên đất càng cối thấp hơn. Hồi bẩm Hoàng thượng, Hà Quý Tần đã bị thị vệ nhốt lại phòng sau chiêu dương cung. Thỉnh Hoàng thượng di giá chiêu dương cung. Vì huyện phi nương nương chủ trì công đảo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà hiện tại lộc cung cũng không có hoàng hậu. Quản lý hậu cung cũng là do Trầm Phi vừa mới tấn vị Thục Phi cùng Đức Phi và Lâm Chiêu Nghi mà thôi. Đại sự vẫn cần Hoàng thượng quyết định. Thái hậu cũng biết Hoàng thượng cố kị sức hỏe của mình. Liền lên tiếng nói, ai ra không sao cả. Ở đây cũng có Thái y. Hoàng thượng đến chỗ huyền Phi xem thế nào trước đi. Trong bụng của nàng cũng là huyết mạch hoàng thất Phải tra cho gió Sau khi hoàng thượng sẵn sò một hồi Thì nhanh chóng rời đi đến triêu dương cung Thái hậu ngồi trên giường nhìn bước chân vội vã của hoàng thượng Không khỏi thở dài một hơi Lục cung vô chủ quả nhiên là không được mà Thừa dịp lục cung vô chủ liền làm mưa làm gió Càng làm người khác kinh sợ một phen Nếu không làm rõ yêu ma dự quái nào đang dở trò Hậu cung không biết sẽ loạn thành thế nào nữa Hiểu con không ai bằng mẹ Tâm tư của Hoàng thượng Thái Hậu làm sao lại không rõ Hiện tại lục cung vô chủ Cho dù sinh hạ hoàng tử Thân phận trầm phi có cao quý Cũng chỉ được tấn vị thuộc phi mà thôi Mà ngôi vị hoàng hao Hoàng thượng chỉ sợ là muốn giữ lại cho huyện phi Được hay không Còn phải nhìn xem đứa bé có bình an sinh ra hay không Mà bên chiêu dương cùng Vì có bản lộ và lứ má má chấn giữ vẫn rõ ràng ngăn ngắt Xảy ra chuyện thêm này Phi tần khắc được tin cũng đến chiêu dương cung vẫn được hầu hạ rất tốt Không có chút hỗn loạn nào Hoàng thượng bước vào chiêu dương cung thì chủ điện đã chật nít oanh oanh yến lếm ăn mà ngăn nắp xinh đẹp Trong điện ngoại trừ ân thanh phi tần đang xì xào bàn tán thì cũng không nghe đến ân thanh ma huyển xinh con Hoàng thượng không khỏi cả kinh Không để ý đến đám phi tần đó Vội bước vào nội điện Phòng sinh cũng đã được chuẩn bị xong Thái Y cũng đã chờ ngoài phòng sinh Chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch Lý Phúc mãn nóng này nhìn chầm chầm vào cửa phòng sinh Không biết hoàng thượng đã đến Chỉ là cửa phòng sinh đóng chặt Chỉ có cung nữ đưa nước thỉnh thoảng ra vào Cho nên trong phòng sinh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không ai biết Mà sản phổ A Nguyễn cũng không có tiếng động nào Tình huống này làm cho Hoàng thượng có chút bất an đuôi mắt Thái Y thấy Hoàng thượng vội thi lễ Mọi người ngoài phòng sinh mới vội thỉnh an Hoàng thượng Mà Hoàng thượng cũng không quan tâm Trực tiếp hỏi Lý Phúc Mãn Chủ tử của ngươi thế nào Bên trong đang thế nào Vì sao không nghe thấy gì cả Sau khi chủ tử ngươi phát động Khi trở về thần khí có thanh tỉnh không Đối với mấy câu hỏi liên tiếp như thế Lý Phúc Mãn rất cung kính trả lời Hồi bẩm Hoàng thượng Thái y viện lưu Thái y đang bắt mặt cho nương nương Còn chưa trở ra Tình huống bên trong mô tải cũng không biết Uyển Phi nương nương lúc vào phòng sinh còn rất tỉnh táo Lưu Thái Y này là thánh thủ phụ khoa Hành sự trầm mụn Mối cảnh sạc sẽ Để cho hắn bắt mặt cho Uyển Hoàng thượng tương đối yên tâm Chỉ là phòng sinh này so với phòng sinh của Phi tần khác thật sự vượt gì Nếu A huyền vẫn tỉnh táo, vì sao không kêu đau? Không phải nữ nhân khi sinh con sẽ rất đau sao? Cung nhân đưa ghế đến hoàng thượng cũng không ngồi xuống Cứ như vậy chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa phòng sinh Trái lo phải nghĩ, trong nhất thời càng lo lắng Lý Phúc mãn bảo tiểu cung nữ đưa nước truyền lời vào trong Nói là hoàng thượng đã đếm không bao lâu Lưu Thái Y và Lưu Má Má đi ra Lưu Thái Y thấy hoàng thượng cấp bách nói Hồi bẩm hoàng thượng Tuy huyện phi nương nương bị đẩy ngã xuống đất mới sinh sớm Mặc dù là bị kinh hách nhưng tình huống không nguy cấp Được lời này hoàng thượng còn hỏi tới đã như vậy Vì sao Uyển phi một chút động tính cũng không có Lời này là do nữ má má đáp Hồi bầm hoàng thượng Uyển phi nương nương sản đảo chỉ mới nở được ba ngón Còn một thời gian nữa mới có thể sinh Nương nương sợ lạc phí khí lực Nên không kêu đau Nói lời này lứ má má trong lòng nghĩ huyện phi chủ tử này thật ra cũng vô cùng nhấn nhịn Cơn đau cứ kéo đến như vậy Đầu đầy mồ hôi cũng không phát ra chút âm thanh nào Nói lứ má mã bổ sung thêm vài câu Huyện phi nương nương vẫn trong tình trạng khỏe mạnh Còn ăn thêm mấy thứ bổ dưỡng để bổ sung thể lực Đây là lần đầu huyện phi nương nương mang thai Có khả năng thời gian sinh sẽ khá lâu Hoàng thượng nên ngồi xuống kiên trì chờ một chút thôi Nghe vậy, hoàng thượng gật đầu Người nói với huyện phi chấm vẫn ngây ngô bên ngoài Bảo nàng an tâm sinh con Ly thật ra là chấm chờ bên ngoài Nhưng thấy ngây ngô vui hơn nên liều mạng để nguyên văn nhé Lữ má má gật đầu Xoay người trở vào phòng sinh Mà Hoàng thượng phân phó Lý Đắc Nhàn Bảo hắn nói các phi tần ở chủ điện trở về trước đi Đỡ phải ở đây không có chuyện gì làm lại còn vướng chân vướng tay chiếm diện tích Đây là khẩu dụ của Hoàng thượng Lý Đắc Nhàn tự nhiên là không có chỉnh sửa gì Đem những gì hoàng thượng nói trực tiếp truyền đi. Phi tần nghe son gơ thần sắc trên mặt khác nhau. Cũng không có ẩm ý phản kháng. Nhất nhất thối lui khỏi triêu dương cùng Thục Phi. Đức Phi cùng lâm triêu nghi ở lại sau cùng. Thục Phi cầm đầu ba người đại diện nói mấy câu quan tâm với Lý Đắc nhàn về A huyện xong cũng chầm chầm rời đi. Mà ngoài phòng sinh Hoàng thượng ngồi ghế Mắt nhìn chầm chầm vào phòng sinh Hồi lâu Hoàng thượng mới mở miệng hỏi Trước mặt ngoài Lý Phúc mãn Cùng Lý Đắc Nhàn đứng hai bên cũng không còn ai Các thái cũng đã bị mời đến bên cạnh phòng sinh Cho nên lời này của Hoàng thượng Giống như là đang nói với không khí Hà Quý Tần làm sao? Không bao lâu, một cái bóng hiện lên, trực tiếp quý trước mặt Hoàng thượng, hồi bẩm Hoàng thượng. Hà Quý Tần bị bọn thần nhút tại hậu viện chờ Hoàng thượng xử lý, bọn thân hành xử bất lực, thỉnh Hoàng thượng giác tội, người này là án về canh giữ chiêu dương cung. Lần này A huyện cách chiêu dương cung không xa thì xảy ra chuyện. Án về cũng khó tránh khỏi tội. Hoàng thượng nghe được lúc hạ quý tần mớ bị giam còn muốn tự tử. Trong ánh mắt hàn ý càng đậm. Còn đang muốn nói thì trong phòng sinh truyền đến một tiếng kêu đau. Hoàng thượng cả kinh lập tức đứng lên. Cũng không đáp lời án về đang quỷ. Một bước đã đến trước cửa phòng. Quát lớn. Xảy ra chuyện gì? Dứt lời không lâu sau, đại cung nữ thiếp thân của Uyển Mạc Lộ bước ra trả lời. "Hoàng thượng xin chớ lo lắng. Lư mã mã nói nương nương còn mấy canh giờ nữa mới sinh. Nương nương vẫn tốt." Hoàng thượng kho nhẹ một tiếng. Cũng biết vừa rồi mình phản ứng quá Gật đầu bảo bạc lộ trở vào phòng sinh Sau khi A huyện kêu đau thì bà đỡ cũng lên tiếng nói chuyện Trong phòng sinh thỉnh thoảng chuyện đến tiếng A huyện kêu đau Hoàng thượng cao mày cũng không buông ra Tìm giáo đầu lính phạt đi Còn nữa Trở lại canh chừng Hà Quý Tần Đừng để cho nàng ta tự sát Chờ huyển phi sinh con xong Chấm sẽ thầm vấn nàng Án vệ được lời này Dứt khoát lên tiếng dạ Sau đó biến mất ở nội điện Từ lúc A Uyển kêu đau đến nay Hoàng thượng cũng không có ngồi yên Thỉnh thoảng lại chạy đến cửa phòng sinh Ánh mắt như muốn khoét một cách đồng trên cửa phòng Nhìn cho rõ rốt cuộc bên trong đang xảy ra cái gì mới tốt Hoàng thượng ở đây sốt ruột Các phi tần ở nơi khác cũng không yên ổn Vốn tưởng rằng huyện phi có thai thì mọi người có thể gặp được thánh nhân Dù sao huyện phi mang thai cũng không thể hầu hạ hoàng thượng Khó có được dịp để phi tần khác hầu hạ sao Nhưng cuối cùng lại không như mong muốn Hơn nửa năm này Hoàng thượng ngoại trừ ở Chiêu Dương cung cũng không qua đêm ở chỗ phi tần khác Ngay cả đặt chân đến cũng không có Chẳng lẽ muốn cho các nàng còn trẻ như vậy mà phải sống như quả phổ sao Không ít người mong cho huyện phi khó sinh Không phải nói là bị kinh hách nên mới sinh sớm sao ai tử không xứ được là tốt nhất. Nếu là khó sinh, nhất thi lướng mệnh một xác hai mạng thì càng hợp ý của các nàng hơn.